Thưa các bạn, trước tiên mình xin chào mừng và cảm ơn các bạn đã đến với kênh Truyện Audio đêm khuya. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian thú vị với những bộ truyện hay, ý nghĩa. Còn hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, một tác giả có lẽ đã rất quen thuộc với nhiều bạn bởi các tác phẩm đình đám trong thể loại truyện tiên hiệp của tác giả này như Tàn Bạo, Tử Dương hay là bộ truyện Tham Thiên Thái Huyền Chiến Ký. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một siêu phẩm tiên hiệp mới nhất của Phong Ngự Kiểu Thu. Bộ truyện mang tên Trường Sinh Giới thiệu về nội dung của truyện thì chỉ có ngắn gọn một câu Đất nước sắp diệt vong, tất có loạn thế yêu nhiệt Đất nước sắp diệt vong, tất có tế thế chân nhân Nếu các bạn cảm thấy nội dung hay, thú vị Xin hãy ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện Cũng như subscribe kênh để cập nhật những tập truyện mới nhất Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của bộ truyện Trường Sinh Trường 1. Ám dạ thiên lôi. Thiên Nguyên, năm 890, thôn Mộ Sơn, Đăng Châu. Hiện đang là đầu xuân canh hai, thời tiết đột nhiên thay đổi, cuồng phong nổi lên, mây đen chằng chịt. Trường Sinh đang nằm ở bên cạnh lão hoàng, nghe được tiếng gió thổi gào thét, vội vàng chống tay đứng dậy, khập khiễng đi tới cửa, kéo cánh cửa ra ngắm nhìn bầu trời. Mắt thấy phong vân biến sắc, mưa gió sắp đến. Trường sinh quay người trở về phòng Lấy xuống áo tơi cùng mũ rộng hoành treo trên tường Chuẩn bị đi ra ngoài Nhưng khi quay đầu lại Lão Hoàng đang nằm trên đống cỏ trồng chất Hắn lại cảm thấy do dự Lão Hoàng không phải là người Là một con bò vàng Hắn cũng không biết Lão Hoàng bao nhiêu tuổi Hắn chỉ biết là khi hắn bị nhặt về Thì Lão Hoàng vừa vặn sinh ra bê con Vương đại gia chỉ dùng sữa của Lão Hoàng để nuôi sống hắn Năm nay hắn đã 14, Lão Hoàng cũng đã rất già. Đoạn thời gian gần đây, sức khỏe của Lão Hoàng không được tốt, nằm im bất động. Đã 7-8 ngày, không có tí cỏ tí nước nào vào người. Trường sinh không yên lòng để Lão Hoàng ở nhà một mình. Nhưng hắn lại không thể không đi, bởi vì sấm sắp đánh xuống rồi. Mà khi có sấm, thì hắn không được ở lại trong thôn. Ngay từ lúc trường sinh còn đang do dự, ngoài phòng truyền đến âm thanh quát lớn của phu nhân. Tiểu quá tử, có lên mê cái gì? Không thấy thời tiết như nào à? Còn không mau cút đi nhanh lên trường sinh ca Xét sắp đánh xuống rồi Nghe mau trốn đi à Một giọng nữ non nớt vàng lên Ca cái gì mà ca? Đã nói người bao nhiêu lần rồi Cách cái tên tiểu bà tinh này xa một chút phu nhân cao giọng trách cứ Đổ con hoang không trà không mẹ Người đầy nghiệp chướng Lẽ ra vừa mà tử không nên nhặt hắn về Mình bị khắc chết không nói Còn liên lị chúng ta gặp nạn Nghe được tiếng quát mắng Trường sinh chỉ có thể đi ra khỏi phòng Sau đó đóng lại cửa phòng Cũng không nhìn hai mẹ con kia Mặc áo tươi kéo mũ rộng vành cúi đầu đi về phía đông Phòng của hắn và lão Hoàng Ở hướng cực đông của thôn Hướng đông chính là rừng cây Hắn đi ở phía trước Nhưng vẫn nghe được tiếng kêu trời trách đất của phu nhân Lão thiên gia Hoan có đầu, nợ có chủ Ngài muốn đánh thì phải đánh đúng giờ, không nên tuyên lị bọn ta. Đối với tiếng chửi mới của phụ nhân, trường sinh cũng không cãi lại. Không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là trong lòng cũng có anh ấy. Bởi vì phụ nhân kia cũng không oan uổng hắn. Hắn đến đây thực sự là mang tới tai nạn cho người trong thôn. Từ khi người lái xe vừa ma tử đem hắn nhặt về, sự an bình trong thôn đã bị phá vỡ. Trong suốt 14 năm hắn sinh sống tại đây, trong thôn nhiều lần bị xét đánh. Trước trước sau sau cũng có tế chừng 7-8 đến 8 được xét. Hơn nữa, mỗi lần xét đánh đều là ở gần nhà hắn. Người gặp xui xẻo không phải chỉ có hắn cùng vừa ma tử, hàng xóa xung quanh cũng nhiều lần gặp nạn. Cũng không phải xét đánh chết người hay gì, nhưng phòng ốc tường viện lại bị hỏng nhiều chỗ, gà vịt ngỗng chó cũng bị đánh chết không ít. Ngay lúc trường sinh cúi đầu đi về phía trước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của nữ hài. Ha Nghe được tiếng hét của nữ hài, trường sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ hài kia đang hoàng sợ chạy vào phòng. Phụ nhân kia cũng bị nữ hài làm cho hoàng sợ, có chút oán trách mắng. Nhà đầu chết tiệt, gáo cái gì? Có một cặp mắt. Nữ hài hoảng hốt, hai con mắt đỏ to chót. Đang ở ngay sau phòng của trường sinh ca Nghe được lời của nữ hài Phu nhân cùng trường sinh đồng thời đem ánh mắt Chuyển đến sau phòng Mặc dù sắc trời đen Nhưng cũng không đến mức đưa tay không thấy 5 ngón Nhưng khi hai người nhìn qua Thì lại không thấy có gì Còn dám nói dối à Liền sẽ miệng của người già Phu nhân mặc dù không thấy cái gì Nhưng cũng có chút hoảng hốt Kéo lấy nữ hài đi về phía tây Đi mau vào nhà Nữ hài loạn trạng phu nhân kéo đi. Mụ mụ, ta cũng không nói dối, ta thật sự nhìn thấy hai con mắt đỏ như máu, nó giống như là đi về phía đông. Phu nhân cũng không nói gì, kéo nữ hài đi về sân nhỏ phía tây. Đến khi phu nhân đóng cửa sân lại, Trương Sinh cũng thu mắt đi vào rừng cây. Nếu là người khác nửa đêm ra ngoài chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng Trương Sinh cũng không sợ. Hắn đã thành thói quen, tuy không phải mỗi lần có sấm đều có sét đánh xuống. Nhưng để phòng ngửa hoạn nhất, mỗi lần gặp gió thổi trời mưa, hắn đều trốn ra ngoài. Tục ngũ có câu, bệnh lâu thành y, trải qua nhiều lần, trường sinh cũng đã học được cách biết nhìn bầu trời. Đối với cơn mưa có sấm bình thường, thì mây đen cách mặt đất tương đối cao, mà cơn tạo thành sét đánh thì nó thấp hơn, dường như là trực tiếp treo trên đầu người vậy. Biết được tình huống của buổi tối hôm nay thuộc về trường hợp thứ hai trường sinh liền bước nhanh hơn, Chân trái của hắn bị một viên cạch đập gãy khi mới 7 tuổi. Lúc đó, xâm đánh bay gạch, trùng hợp có một viên đập ngay vào chân hắn. Bởi vì trong thôn thiếu y hít thuốc, không thể cứu chữa kịp thời. Kết quả là để lại di chứng. Lúc đi cũng có chút cá nhắc. Đi càng nhanh, cá nhắc càng rõ ràng. Tiến vào rừng cây, trước mắt là một mảnh phần mộ. Đây chính là nghĩa địa của thôn. Nhưng mục đích của hắn không phải là nghĩa địa Mà là một cái hang động cách bộ địa của thôn ba dặn ở phía đông bắc Sơn động nằm ở sườn núi Khi trường sinh vừa mới bò vào sơn động Trời liền mưa như chút nước Đồng thời còn có tia chớp chói mắt đành xuống Sơn động không lớn, cao không quá năm thước Miễn cưỡng có thể tránh mưa Trường sinh dựa vào thạch bích Nhìn mưa to ở bên ngoài, trong lòng tràn đầy sầu lo Không phải hắn lo cho mình, mà là Lão Hoàng trong nhà. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lão Hoàng đã đến lúc gần đất xa trời, sợ là không còn bao nhiêu thời gian. Muốn kéo dài tuổi thọ cho Lão Hoàng, sợ là không thể. Giờ thứ duy nhất hắn có thể làm được cho Lão Hoàng là một bữa ăn thực tế. Nhưng mà năm trước hạn hán, thu hoạch không tốt, bây giờ lại là đầu xuân, đang trong thời kỳ giáp hạn. Hơn 30 hộ gia đình trong thôn đều dựa vào cốc khang, rau dại để đỡ đói Ngay cả người còn sắp chết đói Làm gì có cái gì tử tế cho lão Hoàng ăn bây giờ Suy nghĩ thật lâu, rốt cục nhớ tới trong nhà còn có mấy cân hạt đỗ Thế nhưng mấy cân hạt đỗ này vốn là hạt giống cho vụ xuân Nếu mà ăn hết, đến vụ xuân nên không có hạt giống Đác phiền muộn suy nghĩ Bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng xét đánh Xét đánh ngay ở phía trên cái sân động hắn đăng trú Xét đánh làm cho đất đá xung quanh Dung chuyển cũng làm cho trường sinh hãy hùng khiếp phía Không đợi hắn hồi phục lại tinh thần Lại là một tiếng âm ầm nổ mạnh Ngay sau đó lại có một tiếng tiếp Một tiếng nối tiếp một tiếng Liên tiếp kịch liệt Chấn động làm cho đá vụ trong sân động bay rơi xuống Bụi đất tung bay Tuy là trước đây trường sinh từng trải qua Tình huống tương tự Nhưng mãnh liệt sống như đêm nay Lại là lần đầu gặp được Ngày lúc Hàn Non lo lắng Sân động sẽ bị sập, muốn chui ra Bỗng một tiếng rung mạnh một lần nữa chuyển đến Mãnh liệt chấn động Khiến cho hắn bị choáng Trường sinh chương 2 Hám dạ thiên lôi phần 2 Không biết qua bao lâu Trường sinh mới từ từ tỉnh dậy Sau khi tỉnh lại Chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt Ôm lấy đầu Chờ mình ngồi dậy Quay đầu nhìn về phía bên ngoài Chỉ thấy bên ngoài lúc này vẫn là đêm tối Nhưng gió đã ngừng Mưa cũng tạnh Sau cơn mưa trong không khí tràn ngập mùi đất Sau một hồi Trường sinh phục hồi lại tinh thần Trong tay đứng dậy Nhưng mà lúc này Đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một vật hình tròn Hắn thỏ tay nhặt lên Sau đó đi ra cửa động chăm chú nhìn Chỉ thấy vật này to bằng bàn tay Hình tròn lại không được hoàn hảo Vì đang là ban đêm không rõ màu sắc Bên ngoài giống như màu xanh đen Cầm vào cảm giác lạnh buốt Khá là cứng rắn nhưng lại không nặng lắm Cái sơn động này hắn đã tới vô số lần Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vật này Chắc là lúc trước có người tới Làm rơi ở đây Bởi vì vội vàng trở về chiều cố lão hoàng Trường sinh không hề ở lại Trước khi đi tiện tay nhét vật hình tròn này vào khe đá ở trước cửa hang động Lúc trở về đã là canh năm Làm cho trường sinh không nghĩ tới chính là Lão Hoàng đã không còn ủe hoài như trước Thấy hắn để cửa đi vào vậy mà đứng lên đón hắn Mắt thấy Lão Hoàng có chút tinh thần trường sinh vui mừng quá đỗi vội vàng nhảy lên giường đất lấy ra một cái túi đậu treo ở trên sàn nhà lại đi xách nước giếng để nghiền sữa động nành Trong lúc trường sinh đang nghiền sữa động nành Lão Hoàng cũ từ trong phòng đi ra Bao năm nay Nó vẫn luôn ở cùng một chỗ với Trường Sinh Chính xác hơn là Trường Sinh ở cùng một chỗ với nó Bởi vì chỗ này vốn là một cái chuồng trâu Ngay sau khi Lão Hoàng đi ra Thì trực tiếp đi về phía đông Người ngửi cái lưỡi cày treo ở trên tường Sau đó lại đến đầu hút nhẹ vào Hạt đậu không nhiều Không đến nửa nén hương đã xong Được nửa thùng sữa đậu này Sơ độ này mới nhìn xong là không thể để cho châu bò uống ngay Phải đun sôi bằng không thì châu bò sẽ bị trướng hơi Khi mà trường sinh châm lửa đun lên Trong sân liền truyền tới tiếng lưỡi cày rơi xuống Nghe được tiếng vàng Trường sinh nhìn qua phía tiếng động phát ra Chỉ thấy Cái lưỡi cày bị lão hoàng dùng đầu đụng xuống Còn trường ra riêng Chưa đến lúc đi cày Người lấy nó làm gì Mau trở lại Trường sinh mở miệng nói Nghe được tiếng gọi của trường sinh Lão Hoàng xoay đầu lại Phát ra tiếng kêu Úm um mò Thấy Lão Hoàng không chịu ở nhà Trường sinh cũng không nói gì Sáng sớm không khí rất là tươi mát Lão Hoàng đã nằm ở đó mấy ngày Giờ đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt Không bao lâu Trong nồi bắt đầu nóng lên cho là người thấy được mùi thơm của sữa đậu nành Tiểu cô nương chạy tới, đứng ở cửa ra vào nhìn xung quanh. Nữ hài này tên là Nhị Niễu Nhi, cũng mới có 6-7 tuổi là hàng xóm của hắn, là một trong số ít những người chịu tiếp xúc với hắn. Nhìn thấy Nhị Niễu Nhi, Trường Sinh vẫy tay gọi nữ hài đến, búc ra một bát sữa đậu nành cho nữ hài uống. Trường Sinh ca tối hôm qua ngươi có thấy yêu quái mắt đỏ không? Nhị Niễu bưng lấy bát sữa hỏi, ở đâu giờ yêu quái chứ? Trường sinh cười nói Ta thật sự nhìn thấy Hay có mắt nó đỏ như máu Nhị điếu biểu độ khẩn trương Còn có phần sợ hãi Trường sinh chỉ cười trừ Chờ nào uống xong lại cho nào múc thêm một bát nữa Thâm quá Trường sinh ca Hôm nay là ngày gì vậy Sao ngươi lại nấu sữa đậu này Nhị điếu ngửa đầu rồi hỏi Không đợi trường sinh trả lời Từ phía tây đã có tiếng quát mắng của phu nhân Nhị điếu nghe được tiếng quát của mẫu thân Vội vàng đem sữa đậu nành trong bát uống hết Sau đó vội vàng chạy đi Nhị nếu đi rồi Trường sinh xách thùng gỗ lên Đem sữa đậu nành còn sót lại Trong nồi đổ vào trong thùng Xách đến trước mặt Lão Hoàng Lúc này Lão Hoàng vẫn đứng ở chỗ cũ Một mực dùng đầu húc húc lưỡi cày ở trên mặt đất Trường sinh xách sữa đậu nành tới Nó cũng không thèm để ý Mới đầu Trường sinh còn tưởng là do sữa đậu nành quá nóng Nhưng mà đợi đã lâu Sữa đậu nành đều đã nguội Nhưng Lão Hoàng vẫn không uống vẫn chỉ dùng đầu đục lấy lễ cày. Trường Sinh ở cùng lão Hoàng nhiều năm, sớm chiều ở chung, quen nó, đã quen thuộc được nó tính nết. Lúc này biểu hiện của lão Hoàng rất không bình thường. Tuy hàng năm đều xuống ruộng cày đất, cũng sẽ chủ động đeo cày. Thế nhưng, đấy là điều ở vụ tháng 3 mùa xuân, bây giờ còn chưa ra riêng, chưa đến thời điểm cày cấy. Một người một họ, rằng con nhau từ giờ Mẹo tới giờ Thìn. Cũng chính là trường sinh phải thỏa hiệp bác sĩ theo vai cầy lên trên người Lão Hoàng. Sau khi Lão Hoàng được đeo lên vai cầy, Lên từ từ đi ra khỏi nhà, trường sinh đi bên cạnh khiêng lưỡi cầy mang theo nửa thùng sữa đậu nành. Biểu hiện của Lão Hoàng rất khác thường, làm cho hắn vô cùng lo lắng. Nếu như Lão Hoàng thật sự chuyển biến tốt, không có khả năng không ăn gì, biểu hiện trước mắt của Lão Hoàng chỉ có một loại giải thích hợp lý. Đó chính là hồi quang phản chiếu trong truyền tuyết. Trường sinh chương 3 Hồi quang phản chiếu phần 1 Rộng đồng của thôn đều nằm ở phía sau thôn. Ngay cả Lão Nghiêu cũng biết được điều đó. Lão Hoàng ra khỏi cổng, trực tiếp đi về phía sau thôn. Trường sinh thì vai khiêng tay sách theo ở phía sau. Hắn nghĩ rằng biểu hiện lúc này của Lão Hoàng rất có thể là hồi quang phản chiếu. Trong nội tâm vũ vị trần tạp, lo lắng khổ sở. Tới đầu của cánh ruộng, Lão Hoàng đứng thẳng nhìn lại, chờ đợi trường sinh lấp cày. Đã rất nhiều ngày rồi, Lão Hoàng không có ăn cỏ, uống nước. Trường sinh cũng không cam lòng cho nó làm việc. Lại lần nữa xách thùng gỗ qua, muốn cho nó uống chút sữa đậu nành. Nhưng Lão Hoàng cũng chỉ ngửi, mà không chịu uống. Trường sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt thùng gỗ sang một bên, đặt lên một cục đá. Nhẹ nhàng gõ vào sừng Lão Hoàng Lần gõ này cũng không hề có tác dụng Lão Hoàng cũng không có ăn cỏ Mắt thấy trường sinh một mực, mực không bắt tay vào việc Lão Hoàng lại lần nữa Kêu lên một tiếng Rất có tiết tấu thúc giục Do dự thật lâu Cuối cùng trường sinh lựa chọn tôn trọng Lão Hoàng Nó đã sắp đi đến cuối cuộc đời rồi Không nên làm trải nó Cho nó muốn làm gì Những gì nó muốn đi Thôi thì bắt đầu kể bừa Lão Hoàng kéo ở phía trước, trường sinh đỡ cày ở phía sau Nội tâm trường sinh rất khó chịu Lão Hoàng khổ cực cả đời Giờ cũng còn bao nhiêu thời gian Thật sự không nên cho nó làm việc Nhưng đây là Lão Hoàng lựa chọn Có thể là nó không muốn tiếc nuối Muốn thừa dịp mình còn chút khí lực Muốn làm việc lần cuối cho chủ nhân của mình Vì để bớt cho Lão Hoàng chút khí lực Trường sinh để lưỡi cày rất nông Rộng đồng của hắn cũng không nhiều Chỉ có không đến hai mẫu ruộng Hắn chỉ hy vọng mau chóng cày hết Rồi mang Lão Hoàng về nhà So với những năm qua Tốc độ bây giờ của Lão Hoàng rõ ràng nhanh hơn rất nhiều Điều này lần nữa xác nhận suy đoán của trường sinh Lão Hoàng thật sự đang ở giai đoạn hồi quang phản chiếu Khó chịu trong lòng Nhưng trường sinh không làm được gì Tận khả năng để cho Lão Hoàng đi lại một ít Cứ như vậy Suốt cuộc cũng đã cày xong hai mẫu ruộng nhà mình Ngay tại lúc trường sinh chuẩn bị mang Lão Hoàng về nhà Lại phát hiện Lão Hoàng lại đi về phía cánh ruộng bên cạnh của người khác Bởi vì trong thôn chỉ có một con bò duy nhất là Lão Hoàng Nên ruộng của tất cả mọi người trong thôn đều là do nó cày Nhiều năm đi qua Lão Hoàng cũng đã dưỡng thành thói quen Cặp tình huống này Trường sinh càng cảm thấy khó chịu Hơn 100 mẫu ruộng Làm sao Lão Hoàng có thể cày hết được, mà hắn cũng không đành lòng để cho Lão Hoàng làm việc thêm. Khổ sở trong lòng, hắn dùng sức kéo nó lại. Nhưng Lão Hoàng thủy chung đứng bất động. Hắn cũng rất sợ kéo mạnh sẽ làm đau Lão Hoàng, nhưng không không dám quá dùng sức. Phạm bất đắc dĩ, lại lần nữa đặt hạ cày Đi theo Lão Hoàng tiếp tục cày ruộng. Sau giờ ngọ qua giờ mùi, Tốc độ di chuyển của Lão Hoàng bắt đầu chậm hơn Trường sinh cảm giác được Một lần nữa muốn kéo nó về Nhưng Lão Hoàng dị thường cuột cường Sau một hồi giắng co ngắn ngủi Trường sinh đành xóa đi nước mắt Ở đằng sau tiếp tục Đã qua giờ thân Lão Hoàng bắt đầu phát run Lần này trường sinh cũng không thử bảo nó ngừng Vì Lão Hoàng đã kiên trì không nổi Có thể ngã xuống bất cứ lúc nào Làm hắn không nghĩ tới là sau khi về thế tờ ruộng, Lão Hoàng lại chủ động ngừng, cúi đầu ý bảo, cởi vai cầy ra. Gặp tình huống này, trường sinh vội vàng đem vai cầy trên người nó bỏ xuống. Lần nữa sách thùng sợ động này mang tới. Lần này, Lão Hoàng đã chịu uống phải ngủ, sau đó lại lẻ lưỡi liếm láp khắp khuôn mặt của trường sinh. Trường sinh đau đớn trong lòng, dơ tay lên lau nước mắt. Đến khi ngởng đầu, phát hiện Lão Hoàng đã quay người, Đi đến cánh rừng ở trên núi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Trường sinh vội vàng đi theo. Lão Hoàng không có phản ứng, vẫn cứ chậm chạp đi về phía trước. Trường sinh kéo dây cương, nhưng Lão Hoàng không có dừng lại, vẫn đi ở phía trước. Trường sinh cũng không dám kéo nữa, lại mang theo thùng gỗ, đi theo nó tới cánh rừng. Hắn không biết trước khi chết thì trâu bò làm gì, nhưng hắn biết chó mèo trước khi chết đều rời nhà, tìm kiếm một nơi yên tĩnh để ra đi. Có lẽ Lão Hoàng cũng là loại tình huống này Nơi giao giữa khu ruộng đồng với ngọn núi Có một khu gọi là hướng dương thảo Lão Hoàng đi đến chỗ đó liền nằm xuống Nơi này rất là kín gió Phía dưới thì là có khô dày đặc Lão Hoàng yên lặng nằm đó Trường sinh ngồi ở bên cạnh Tay thì vuốt ve nó Trời chiều ngả về tây Hoàng hôn buông xuống Mới đầu thi thoảng Lão Hoàng còn có thể ngởng đầu liếm tay trường sinh Nhưng về sau Ngay cả sức ngẩn đầu cũng không có, hô hấp cũng trở nên chậm chạm. mà trường sinh đau đau buồn, cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi. Trường sinh, ngươi ở đây làm gì? Trường sinh ngẩn đầu, đó là một người trung niên đi đốn củi trở về, sau lưng còn đeo một bó củi. Không có chuyện gì, vừa kể xong, nghỉ một lát. Trường sinh không có tinh thần, mở miệng nói qua la. Tại sao không trở về nhà nghỉ ngơi mà lại chạy ra đây? Thuôn dân hỏi. Trường sinh lại một lần nữa trả lời qua loa Mà Lão Hoàng đến ăn cỏ Thôn dân không nói cái gì, gõ núi đi về thôn Đi không được bao xa Thôn dân kia bền dừng lại Thôn dân kia bèn dừng lại Đúng rồi, ta nghe đại hiên tử nói Con bò này của ngươi sắp không được rồi, có thật hay không? Tâm tình của trường sinh không được tốt, không muốn nói chuyện, nhưng lại không thể không nói Không thấy nó vừa cầy xong sao, sao, buổi chiều lại cầy cho các ngươi. Không đúng, ta thấy nó hình như thật sự không được rồi. Ngươi xem, cả người nó vô lực. Trường sinh có chút ít phản cảm, trứng mắt, nhìn thôn dân kia, nhưng lại không nói gì. Thôn dân đến gần, dùng nhánh cây chọc lão hoàng. Trường sinh thó tay đẩy ra nhánh cây. Ngươi làm gì? Ngươi nói thật đi, có phải là nó đã chết rồi không? Thôn dân hỏi. Sống hay chết, mắc mớ gì tới ngươi, đây là con bò của ta Trường sinh trợn mắt lên Ai da, ngươi tiểu qua tử, ngươi làm cái gì? Thôn dân nhe răng nhưng đầu Trường sinh nhưng đầu sang một bên, không để ý tới hắn Thôn dân kia không nói gì nữa, phẫn nộ Nhìn trường sinh rồi quay người rời đi Trường sinh chương 4, hồi quang phản chiếu phần 2 màn đêm dần dần hàng lâm, trường sinh vẫn một mực, mực vút ve lão hoàng. Hắn cũng không biết chính mình vút ve lão hoàng liệu có thể làm cho nó dễ chịu hơn chút nào hay không. Hắn chỉ biết là nếu như mình sắp chết, mình cũng muốn được có người thân vút ve an ủi. Thôn dân đốn củi kia quay về thôn không được bao lâu, trường sinh liền nhìn thấy trong thôn xuất hiện không ít bó đuốc ánh sáng. Sau khi ra khỏi thôn, trực tiếp đi về hợp Bắc, hình như là hướng về hắn và Lão Hoàng. Thấy đại lượng bó đuốc từ xa đến gần, trường sinh cảm giác được điềm xấu. Đợi đến khi mọi người đến gần, hắn phát hiện mọi người ngoại trừ bó đuốc, còn mang theo cái sọt thùng gỗ, chậu gỗ, các loại dụng cụ. Đi đầu chính là vương trưởng thôn, vương toàn quý, mà đứng ở bên cạnh hắn, chính là đồ tể vương đại hữu. Vương Đại Hữu có mang theo trên mình mấy con dao Thấy cảnh này trường sinh dùng mình Rất rõ ràng đám người kia đến đây là vì Lão Hoàng Mọi người trước sau tiến tới Cầm bó đuốc trong tay Đem trường sinh cùng Lão Hoàng vây ở giữa trưởng thôn ho khan hai tiếng Hắng giọng một cái Trường sinh à Lão Hoàng thế nào rồi Trường sinh cũng không phải người ngu Chỉ nhìn đống dụng cụ mà đám người mang theo Lên đoán được bọn hắn đang muốn làm gì Khó tránh khỏi phẫn nộ Lão Hoàng là bò của ta Nó như thế nào Thì cũng không liên quan tới các người Ai nói đây là bò của người Trưởng thôn lật mặt Con bò này Là do cả thôn góp tiền vào mua Chỉ có điều là giao cho vương ma tử chăm sóc mà thôi Trưởng thôn vừa nói xong Trường sinh lập tức biết hắn muốn chơi xấu Vương đại gia khi còn sống từng nói với ta Con bò này là hắn dùng 20 lạng bạc để mua Người nói là các người góp tiền mua có chứng cứ gì Muốn chứng cứ gì chúng ta cũng có thể làm chứng Vương đồ thể cao giọng nói ra Vương đồ thể nói xong Mọi người lập tức phụ họa theo Cũng nói rằng họ cũng có thể làm chứng Trường sinh nhìn từng người Hắn cũng không cho rằng ai cũng là thuần phát thiện lương Nhưng hắn không nghĩ tới mọi người vậy mà đổi trắng thay đen Qua tử, nhìn cái gì? Có người cao giọng quát lớn Vương ma tử là đường ca của ta Cho dù con bò này là của hắn Sau khi hắn chết cũng không tới phiên người kế thừa Người tính là cái thứ gì? Nói hay lắm Một người từ bên ngoài đến Còn tưởng rằng mình là người trong thôn Đúng, những năm này chúng ta còn chịu không ít thiệt hại vì hắn sao Tên trời đánh Ta thấy con bò này còn chưa chết hẳn mau kéo nó đi giết lấy máu Nếu không nó chết rồi thì sẽ không lấy được máu nữa đâu Thôn dân bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận là cho trường sinh toàn thân phát run, ngón tay chỉ cánh đồng ở phía nam. Những năm nay, ruộng đồng của các ngươi đều do nó cày. Các ngươi đã quên rồi ư? Nó đã sắp chết mà vẫn không quên cày ruộng cho các ngươi. Vậy mà các ngươi vẫn muốn giết nó, các ngươi còn là con người hay sao? Chúng ta sắp chết đói tới nơi rồi, đâu còn chú ý được nhiều như vậy. Một người đàn ông trung niên đốn củi nói ra. Một con xúc sinh, người thực sự coi nó là người à? Có một phụ nhân nói tiếp. Bọc cút ra cho ta, bằng không ta chặt nốt cái chân còn lại của ngươi. Vương Đồ Tể trừng mắt đe dọa trường sinh. Trường sinh mang theo người con dao, nghe được lời nói của Vương Đồ Tể, liền rút ra con dao bên người. Ai dám giết bò của ta, ta liền liều mạng với hắn. Thấy trường sinh lấy ra con dao, mọi người nhao nhao nhìn về phía Vương trưởng Thôn. Nhìn người kia giống như cảm thấy quyền uy bị khiêu khích. Mũi thở co rúm, sắc mặt tái nhợt trầm giọng nói Bắt hắn lại Mấy cái tràng hán nghe thấy Một tay cầm bó đuốc Một tay cầm nông cụ xông tới Cặp tình hình này Trường sinh khó tránh khỏi lòng sinh ác độc Vung vẩy con dao lung tung Ý đồ ngăn cản mọi người Trong đám người có người cầm theo đòn gánh Liên dùng đòn gánh đánh đập trường sinh Trường sinh bị đánh Tức xùi bỏ mép Xông lên phía trước vung vẩy con dao Chém trúng vào chân của một người Mà cùng lúc đó Con dao trong tay cũng bị thôn dần lấy mất Sau đó quyền đấm cước đá lên người hắn Trường sinh vô lực phản kháng Khó có thể đứng dậy Nhưng vẫn sợ có người thở cơ tổn thương Lão Hoàng Đành cao giọng la lên Luật nhà đường nghiêm cấm giết châu cầy Nếu mà giết Lão Hoàng Hắn liền sẽ tố cáo lên huyện nhà Có thôn dân bị thương Mọi người vốn là tức giận phẫn nộ Lần này lại nghe hắn nói muốn tố cáo thì lại càng tức giận hơn. Da tay lại càng nặng hơn, hận không thể đánh chết hắn mới tốt. Nhưng mà lúc này, lão hoàng vốn đang hấp hối, đột nhiên mở mắt. Mắt thấy đám người đang về đánh trường sinh, không biết nó lấy ở đâu ra khí lực, giống một tiếng rồi lao vào phía đám người. Mọi người làm sao nghĩ đến lão hoàng lúc này vẫn còn khí lực, không còn nửa điểm phòng bị, trong khoảnh khắc đã có mấy người bị nó húp ngã. Lão Hoàng vốn là đã dầu hết đèn tắt. Lần này sông tới liền trực tiếp hao hết chút sức sống cuối cùng của nó. Sau khi hút xong, người nó run run rồi ầm ầm ngã xuống. Sau một hơi ngắn ngủi, mọi người phục hồi lại tinh thần. Tất cả mọi người đấy ra dụng cụ, la lên rồi phóng tới chỗ Lão Hoàng. Trường sinh không còn giao, rốt cuộc ngăn không được mọi người. Dưới tình thế cấp bách, chỉ còn cách nhào lên người Lão Hoàng, ý đồ ngăn lại công kích của mọi người thay cho nó. Mọi người đánh từ trên xuống dưới Dùng sức đập loạn Trường sinh liên tục bị đánh Ngay tại lúc hắn nghĩ mình sắp bỏ mạng Trong rừng hướng chính bắc Đột nhiên chuyển đến một tiếng gào thét Dừng tay Trường sinh chương 5, bao vây chặn đánh phần 1 Nghe thấy có tiếng quát, mọi người theo bản năng ngừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía chính Bắc Trường sinh bị đánh cho nên tinh thần có chút hoảng hốt, ngừng đầu muộn Sau khi ngừng đầu lên, chỉ thấy có một đạo thân ảnh cao lớn từ hướng Bắc trong núi đi tới Mượn ánh sáng từ bó đuốc trong tay của mọi người Trường sinh có thể thấy rõ từ mạo của người tới Đây là một nam tử trẻ tuổi, khoảng 24-25 tuổi, thân hình cao lớn dị thường. Người thường thì chỉ có thể cao 7 thước đã tính là rất cao rồi. Mà người này vậy mà cao tới 9 thước, mặc trường vào xám tay cầm một cái gậy lớn. Các người, nhiều người như vậy, vì sao lại đánh hắn? Đại Hán nhìn hầm hầm vào mọi người. Mọi người thấy hắn cao giáo, cường tráng, lại không biết lai lịch ra sao nên không ai nói gì. Nhao nhao nhìn về phía trường thôn, chờ hắn mở miệng. Mắt thấy tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người trưởng thôn. Đại hán kia liền dùng gậy đồng chỉ hắn. Người chính là đầu định sao? Nói, vì sao các người đánh hắn? Người này xuất hiện có mức đột nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thôn cũng không nghĩ ra. Nên nói cái gì? Chỉ mơ hồ qua loa. Cái này, cái này... Trang sĩ có điều không biết. Chúng ta bởi vì con bò này nên mới nổi lên tranh chấp. Có vẻ như Đại Hán không biết rõ Quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Tiểu tử Ngươi là trộm sao Không phải Trường Sinh vội vàng giải thích Đây là bò của ta Bọn hắn là muốn giết nó Không chờ Đại Hán nói gì Đến có phụ nhân tự sen vào quỷ biện Ngươi không muốn nghe hắn nói vậy Con bò này không phải của hắn Là của thôn chúng ta Là sao Rốt cuộc con bò này của ai Đại Hán nhớ mày vò đầu Là của ta, là của chúng ta. Hắt thấy song phương bên nào cũng cho mình là phải. Đại Hán cực kỳ sờ muộn, vào đầu quọt sồi quay lại hướng bắc hô. Sư phụ, các người mau đi ra. Mọi người vốn tưởng rằng Đại Hán lẻ loi một mình. Nghe hắn nói như vậy mới phát hiện phía bắc trong núi còn có mấy người đang đi lên nơi này. Nghe thấy Đại Hán la lên. Người tới bước nhanh hơn, không bao lâu đã đi đến phụ cận. Có tất cả bốn người Cầm đầu là một đạo nhân tóc trắng Tuy đầu đầy tóc trắng Nhưng tuổi thì lại không lớn lắm Giáng người người này không cao không thấp Thân hình hơi gầy Cầm trong tay một cây phất trần đuôi ngựa Đứng ở bên trái đạo nhân tóc trắng Chính là một người trẻ tuổi mập lùn Thân hình trung đẳng Mặc một bộ trường bào màu xanh Tuổi chừng 17-18 Mắt hí mặt to Tướng mạo yên vui Sau lưng lại có một cái bao cực lớn Đứng ở bên phải đạo nhân tóc trắng Hình như là một nữ tử Cũng tầm 16-17 Vóc dáng không cao, khuôn mặt thanh tú Sở dĩ nói nàng hình như là nữ tử Bởi vì người này quá mức bằng phẳng Lại mặc áo choàng vải màu xám Cộng với ánh lửa phiêu hốt Không dễ xác định giới tính Ở cách ba người khá xa Là một năm tử trẻ tuổi Cũng 17-18, hai tay ôm theo một cái hòm gỗ lớn Người này khuôn mặt tuồn lãng Sau khi đến nơi Thì bỏ hòm gỗ xuống, ngồi xuống Rồi trong miệng ngậm một cái cây cỏ đuôi chó đã khô, nghiêng đầu đánh giá về phía mọi người, thần sắc lười biếng, cả lơ phất phơ. Thế mọi người đi tới, đại hán đi về phía vị đạo nhân tóc trắng, rồi nói, Sư phụ, người mau tới phân xử cho bọn hắn đi, ai cũng nói con bò kia là của mình cả. Nghe vậy, đạo nhân tóc trắng quay người chấp tay hành lễ, vô lượng thiên tôn, người lương thiện từ bi, Xin hỏi ai là người chủ sự nơi này? Kẻ hèn là vương toàn quý, chính là trưởng thôn nơi này. Trưởng thôn tiến lên rồi nói. Đạo nhân tóc trắng chỉ là hoàng trên mặt đất, mở miệng nói. Xin hỏi vương trưởng thôn, đây là xảy ra chuyện gì? Trưởng thôn chưa kịp nói. Một đám thôn dân liền bảy mồm tám lưỡi quỷ biện vụ an. Nó có bò này là do bọn hắn góp tiền vào mua. Sau đó giao cho vương ma tử chăm sóc. Bây giờ vương ma tử đã chết. Trường sinh liền có ý đồ chiếm con bò này Đến khi mọi người ngừng om sòm Đạo nhân tóc trắng mới hỏi lại trường sinh Đương nhiên là nhận được câu trả lời Trái ngược hoàn toàn từ trường sinh Sau khi nghe xong song phương giảng giải Đạo nhân tóc trắng không có nói gì Mà người đi theo cũng không có lên tiếng Chỉ có hắn tử cao lớn quát lên Rõ ràng là các người muốn cướp quà của hắn Để giết thịt Hắn không chịu các người lên đánh hắn Hắn tử nói xong Người trẻ tuổi ngồi ở thùng gỗ nghiêng đầu cười nói Lão đại, sao ngươi lại nói tuệch ra như vậy Không sợ bọn hắn đánh cả ngươi sao Ai dám đánh ta Nếu không sợ Ta liền cho hắn ăn một gậy Đại hắn trống cô xuống đất Trận trừng mắt Hắn cao lớn uy mãnh Mọi người đều sợ hắn, đều không dám phản bác Đạo nhân tóc trắng quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi Sau đó đi đến bên cạnh trường sinh Thấp giọng nói Ta tin lời ngươi nói Nhưng đây là thôn của bọn hắn Nếu như là người đã tội bọn hắn quá mức, sợ là ngày sau rất khó sống trong thôn, bọn hắn chắc chắn sẽ xa lánh ngươi. Trước đây vốn đã phải chịu bày xích, ngày nay lại ý đồ đánh giết hắn và lão hoàng, trường sinh sớm đã nan lòng thoái trí, đỡ đẫn nói ra, rời đi là được. Đạo nhân tóc trắng nhìn thẳng trường sinh, chờ hắn không nói gì nữa, mới miệng ra nói. Người đã nói như vậy, ta đây liền thay người chủ trì cung đạo. Đạo nhân tóc trắng nói xong, Quay đầu nhìn về phía vương trường thôn, ta không cần biết nó là của các ngươi hay là của thiếu niên này, chỉ biết người muốn giết nó đều là phạm pháp. Luật đã ghi rõ, người giết châu cài phạt 20 trượng giam 1 năm. Vừa rồi chúng ta đã thấy rõ, còn bỏ này là các người cùng nhau giết chết. Nếu thiếu niên này đi báo quan, chúng ta sẽ đều là nhân chứng. Đạo nhân tóc trắng vừa nói xong, xung quanh liền xuân sao một mảnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều bị dọa sợ. Vương trưởng thôn vội vàng giải thích Đạo trưởng có chỗ không biết Cái con bò này là tự nó chết già Không liên quan tới chúng ta Trường sinh chương 6 Vào về chặn đánh Người nam tử trẻ tuổi ngồi ở trên thùng gỗ bỏ cây cỏ đuôi chó ra rồi mở miệng cười nói Ha ha, chúng ta thấy vô cùng rõ ràng, bọn hắn đều cầm nông cụ đao búa đánh cân bò này Tuy ngươi chưa từng động thủ, nhưng lại chỉ huy lệnh, bọn hắn là đều nghe lệnh của ngươi Ngươi, ngươi, ngươi, ta chưa từng ra lệnh mà Vương trưởng thôn khẩn trương phản bác Không phải ngươi chỉ huy à? Người trẻ tuổi vê cây cỏ đuôi chó trong tay Chẳng lẽ là tự bọn hắn có chủ tâm làm ác, cố ý phạm pháp sao Nghe được lời của người trẻ tuổi Vương trưởng thôn không ngừng kêu khổ Lời này khiến cho tất cả mọi người đều nghe được Nếu ngày sau quan phủ thật sự tra xuống Tất nhiên các thôn dân sẽ đem trách nhiệm đổ hết lên đầu hắn Người mập lùn đeo túi sách Một mực chưa từng nói chuyện Bỗng hít mắt cười nói Lão Tam, ăn nói phải chính xác Vương trưởng thôn chính là người chủ sự Nhưng người dân đã biết luật và còn phạm luật Phải cho tất cả vào ngục mới đúng Nghe được lời nói của nam tử mập lùn Vương Đổ Tể cũng rất sợ hãi Hắn là người duy nhất cầm dao trong tay Nếu như truy trách Tất nhiên mình cũng không thoát khỏi liên quan Thấy phần bụng Lão Hoàng vẫn còn đang phập phòng mỗi vàng nói nó còn chưa chết mà Không thể coi là bọn ta ra tay được Thấy đã đến lúc Đạo nhân tóc trắng liền đi đến bên cạnh phương Trưởng Thôn Nhỏ giọng nói vài câu Đạo nhân tóc trắng nói xong Vương Trưởng Thôn mặt khó xử Do sự thật lâu rồi mợi miễn cứng gật đầu Quay lại phất tay với mọi người Các người về trước đi Việc này để cho ta xử lý là được Khi mọi người thu dọn đồ đạc Chuẩn bị rời đi Đạo nhân tóc trắng nói với người trẻ tuổi Ngồi trên thùng gỗ Lập thu, sợ là con bò này không cứu sống được nữa Lấy một ít thiên hạ đệ nhất độc Riêng vương tán cho nó đi Để cho nó thoải mái một chút Nghe thấy vậy Người trẻ tuổi ngầm hiểu Từ bên trong phòng gỗ lấy ra một cái túi Đi đến bên chỗ của trường sinh cùng Lão Hoàng Trường sinh không đứng dậy ngăn cản Người trẻ tuổi lên ngồi xổm xuống Đào giọng nói ra Sư phụ lo lắng sau khi chúng ta rời đi Thôn dân sẽ lấy thịt nó về ăn nên mới nói như vậy Còn đây là túc mẽ mẽ phấn Không có độc Vừa giất lời lại nói to lên Tiểu huynh đệ về tránh xa một chút Loại độc này chỉ cần dính một chút là chết ngay lập tức Không có thuốc nào, nào chữa được đâu Trường sinh âm thầm cảm kích trong lòng liền phối hợp đuôi lại về sau mấy bước. Người trẻ tuổi giả bộ trịnh trọng, lấy ra một cái khăn bịt mũi, sau đó đem thứ buộc phấn trong túi, dài tấn chút lên trên người lão hoàng. Sự thật chứng minh đạo nhân tóc trắng không hề lo lắng dư thừa. Một đám thôn dân mắt thấy lão hoàng bị rắc lên kịch độc, đều thầm nghĩ đáng tiếc, thở dài thở ngắn. Đạo nhân tóc trắng lại vẫy tay với người trẻ tuổi. Lập thu, người theo phi sư, Và trong thôn kết thúc việc này Người trẻ tuổi gật đầu Đạo nhân tóc trắng nói với người có thân hình vạm vỡ Đem thi thể con bò kia chôn tại chỗ Tránh cho có người ăn phải độc Được Đại hán gật đầu xác nhận Đạo nhân tóc trắng kia mới cùng người trẻ tuổi Đi theo vương trưởng thôn Tiến vào trong thôn Lúc này lão hoàng hấp hối gần chết Thở ra thì nhiều Hít vào thì ít Trường sinh đi thống trong lòng Ngồi xuống thò tay an ủi. Cảnh tượng cảm động. Ba người ở lại không biết cảm tình của Trường Sinh cùng Lão Hoàng. Cả không biết Lão Hoàng là vũ em của Trường Sinh. Tuy thấy có hơi thương cảm nhưng không bi thương giống như Trường Sinh. Họ cũng không đi quấy giày, mà chỉ ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Lão Hoàng cuối cùng đã chết. Cái chết rất bình tĩnh. Trong khoảnh khắc Lão Hoàng nhắm mắt lại, Trường Sinh cảm nhận được một cảm giác lạnh thấu xương. Cái chết nghĩa là vĩnh viễn rời đi Rời đi không bao giờ quay lại Từ nay về sau Lão Hoàng liền sẽ vĩnh viễn Đến mất khỏi hắn Có người ngoài ở đây Trường sinh vốn không muốn thất thố Nhưng là nhớ tới đủ hình ảnh Mình cùng với Lão Hoàng sống nương tựa vào nhau Cảm giác đau buồn Như cơn hồng thủy Lập tức đánh vỡ con đề lịch trí Hắn lao vào ôm Lão Hoàng Nước mắt rơi như mưa Thật lâu sau Trường sinh cảm giác được có người vỗ ở trên bờ vai của mình Quay đầu, nhìn lại Đứng sau chính là nữ tử kia Nữ tử trong tay cầm lấy một chiếc khăn Thầy hắn quay lại, điền thỏ tay đưa ra ném bi thương Trường sinh không nhận lấy khăn của đối phương Chỉ quát tay nói Ta tạ Đại hán ở một bên chờ đã lâu Cặp trường sinh đứng dậy, đi lên phía trước Đừng khóc Khóc cũng không làm cho nó sống lại được Màu đứng lên, ta giúp người trôn nó. Trường sinh muốn một mình trôn lão hoàng, nhưng lại lo lắng không cách nào tự hoàn thành trong một đêm. Đến đến khi trời sáng, bị thôn dân trông thấy, sợ là lại sẽ mua lấy máu nó. Sau một hồi, hắn nhẹ gật đầu với đại hán. Được, để ta trở về cầm cái xẻng. Không cần, trong giường của chúng ta có. Không đợi đại hán rớt lời, người mập lùn cách đó không xa liền đã cắt đứt lời hắn. Đồ của chúng ta không thích hợp. Tốt nhất là theo hắn về trong thôn một chuyến đi. Sao lại không thích hợp? Chúng ta... Sư phụ nói người quên rồi sao? Mập lùn lại một lần nữa cắt đứt lời của đại hắn. Nghe được mập đùn nói như vậy, đại hắn như bừng tỉnh đại ngộ. Được rồi, đi nhà của hắn đi. Trước đó mọi người không hề phát hiện trường sinh là một người thọt. Đợi hắn đứng dậy, bước đi thì mới chú ý tới. Hắn bước đi không có tiện. Nữ thử kia do dự một chút, Rồi cũng đi theo hai người Đi lấy dụng cụ Lúc này còn chưa đến thời gian kế cẩy Lại nhìn thấy một mảng lớn ruộng Ở hai bên đường đã được cẩy xong Liên thuộc miệng hỏi một câu cám ruộng này là do con bò vừa nãy cày hay sao Trường sinh vốn không khóc nữa Nghe được lời của nữ tử Bi thương lại lần nữa sông lên đầu Nước mắt chả mi mà ra Thầy hắn quá mức bi thương Đại hán nhịn không được mở miệng khuyên bảo Đừng khóc Người đã cố hết sức rồi, nếu như không phải người liều chết che chở nó sớm đã bị những nông dân kia đánh chết giết thịt. Hề, khổ cực cả đời, vậy mà đến khi chết cũng không được yên. Đại Hán vốn là có ý tốt, nhưng lại không nghĩ tới nó lại mang tác dụng tránh ngược. Nghĩ đến đám thôn dân vong ơn bội nghĩa kia, trong lòng hắn và mọi người xung quanh, bỗng nhiên trở nên thật khó chịu.